Nửa vầng trăng đường côi trong đêm Buồn nhớ ai trăng rơi trên sông Cùng sông nước trăng trôi la thang Đi tìm người thương Nửa vầng trăng em ơi phút xa Nửa nhớ mong anh đây ngóng trời chờ. chờ em tới với những nỗi nhớ Chờ tròn vầng trăng chẳng héo húa với tiếc thương cho tình vội xa chỉ mình anh đem môn đơn côn anh chẳng non ai chia đôi vầng mỗi giây mãn dấu có đớn đau vẫn ôm tình em ngồi đây với chàng ta lẽ loi lòng anh nhớ em nơi khối trời dù rằng em giờ đây vội vã Vui tình diễn mới oh oh oh. một mình anh hôn lam đỡ đauw tim em dưới anh chẳng ta. lòng anh mong rằng em không quên ở nơi va xa em anh vẫn chờ. vầng trăng đơn cô trong đêm buồn nhớ ai trăng rơi trên sông cùng sông nước trăng trôi lãng thang đi tìm người thương nửa vầng trăng em ơi phương xa nửa nhớ mong anh đây ngóng chờ chờ em tới với những nỗi nhớ Chờ tròn vầng trăng người ở đâu trăng anh lẻ Mijn engen monden voet, engen tronk hij, zeer doorberven. Morgenmorgen zal hij, donker, tim em dưới anh chẳng khiết giàn lòng anh mong rằng em không quên ở nơi pha ngồi đây với chẳng tà lẽ đôi lòng anh nhớ em nơi cuối trời dù rằng em giờ đây phôi pha vui tình duyên mới một mình anh Zang em không quên Ở nơi vang Xa em Anh vẫn chờ